các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đồ đặn, đôi lúc lại cứ nấc lên như mơ thấy ác mộng. Hắn cảm thấy thương mẹ nhưng không làm gì được hơn cho mẹ mình. Hiện thời hắn cũng cảm thấy trong người mệt mỏi, đã nhiều ngày nay hắn cũng đã không ngon giấc được. Chắc mẹ uống vài ly bia hồi chiều nên giờ hắn mệt và buồn ngủ, mà hắn cũng định đi ngủ sớm để mai có lên xong pha lên nhà Tân. Như vậy hắn ra khỏi phòng mẹ mình và đi ra trước giường đặt ngay nhà giữa, nằm dài xuống. Đang thiu thiu và sắp ngủ thì có chiếc điện thoại trong túi quần đổ chuông. Hắn bấm máy và nghe. "Alo, alo Dũng à, có tin mới đây." "Tin gì, anh nói đi." "Hồi chiều tôi có nhắc Lý bạn của Lãnh, cậu ta chết rồi." "Khi nào? Chết khi nào?" "Đây là tin từ đồng nghiệp Ngay đâu chết từ tối hôm qua, sáng nay phát hiện có điều biểu hiện cái chết rất giống với lãnh và em trai cậu, một sự trùng hợp khó hiểu phải không? Alo, alo, cậu còn nghe máy không đi? Vâng ạ, vâng, thôi có gì cậu nghỉ ngơi đi, mai gặp chúng ta sẽ trao đổi thêm, vậy đi. Dũng nghe tiếng cúp máy bên đầu dây bên kia, hắn thật sự rất hoang mang tột độ khi nhận được tin có thêm một cái chết mà biểu hiện thì giống như hai án mạng trước. Hắn cố tổng hợp mọi chuyện theo một tiến trình khoa học nhất, nhưng mọi thứ càng trở nên mơ hồ đến khó hiểu. Câu chuyện mà Luân kể thì chỉ có Lãnh, em trai hắn và Tân là có liên quan. Vậy lý chết là sao đây? Có điều gì ẩn khuất đây? Hắn cứ chạy theo dòng nghĩ ngợi một cách chấp vá thì đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm nghe tiếng gà gáy, Hắn bừng tỉnh rồi ngồi dậy. Mấy năm giờ sáng, hắn ngồi dậy trước một điếu thuốc, đăm chiêu suy nghĩ về những việc đã trải qua. Đầu tiên là cái chết của Nguyễn Đại Lãnh, rồi đến em trai hắn, và mới hôm qua là cái chết của Lý Bản Lãnh. Theo như câu chuyện mà Luân đã kể, thì Lý chẳng có liên quan gì đến cuốn nhật ký ma kia, nhưng tất cả ba cái chết đều giống nhau về phương thức một điều rất trùng hợp và kỳ bí đến mức khó chịu. Bất chợt hắn nghe tiếng lục đục dưới bếp, như tiếng nước chảy và sự va đập của xoong nồi. Tiếng rít của tiếng bếp ga vọng lên, hắn dụi điếu thuốc và tiến xuống nhà bếp. Mẹ hắn đang lúi húi trên trứng trên bếp, gần bên nồi cơm điện vẫn sáng nút đỏ. Mẹ hắn dậy sớm và đang chuẩn bị cơm sáng. Người đàn bà mấy hôm nay trong nỗi đau tột cùng của sự mất mát chỉ biết nằm dài uể oải và khóc than như một nỗ lực đang nguôi ngoai nỗi đau và bắt đầu lại cuộc sống. Dù sao người chết thì đã không còn, nhưng người sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Con người ta cho dù có đau khổ và tuyệt vọng đến dường nào đi chăng nữa thì bản năng sống vẫn luôn mạnh mẽ. Nhiều khi đến lúc họ đối diện với cái chết thì họ mới nhận thấy họ ham sống đến mức độ nào. 1 phút 1 giây cái cuộc sống cũng rất quý giá. Hắn cứ đứng từ xa nhìn mẹ mình, trong đầu cứ suy nghĩ về những ngày đã trải qua của bà. Hắn bắt đầu bước hằn xuống nhà dưới và giả vờ húng hắng ho như ra hiệu cho người đàn bà biết. Người đàn bà quay lại nhìn hắn và cười buồn, một nụ cười gượng vụng về rồi thều thào nói: "Còn sớm mà con, sao không ngủ thêm chút nữa đi?" Dạ hôm nay con có chút việc phải đi sớm mẹ ạ. Sao mẹ không nghỉ ngơi đi cho khỏe? Thôi, mẹ vẫn còn khỏe mà con. Mẹ cũng muốn hoạt động cho nó khuây khỏa. Con xem ăn sáng rồi đi đâu thì đi con ạ. Dạ vâng. Nói rồi hắn nhìn mẹ mình trong lòng trĩu nặng những suy tư. Hắn muốn ôm trầm lấy mẹ mình như những lúc còn trẻ nhỏ và đón nhận vòng tay âu yếm từ bà vô cùng. Nghĩ vậy nhưng hắn quay nhanh mặt đi ra phía bi nước để rửa mặt. Hắn đứng chống tay vào thành bi và nhìn vào trong đó khuôn mặt phản chiếu dưới ánh sáng yếu ớt ngoài trời. Khuôn mặt chẳng thấy rõ hình thù gì, chỉ là một khoảng đen kỳ dị. Trong đầu hắn lại như đè nén một sự hận thù lớn lao. Hắn nghĩ cho dù hung thủ kia là ai đi chăng nữa thì hắn cũng phải bắt hắn đền tội. Hắn dắt chiếc xe máy ra cổng. Khép lại và rồ ga tiến ra trung tâm thị trấn. Trời bắt đầu những vạt nắng vàng nhạt hát xuống. Một ngày lại nóng trong đợt hạn hán. Hán nghĩ và cho xe chạy theo đường cái về khu chợ trồm hòm bán đồ ăn sáng. Hồi sáng hán có nhận tin nhắn của bài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net